kinh số hai mươi bốn khởi thế kinh quyển một phẩm hai Châu uất Đơn Diệt Một Chư Tỳ Kheo, Châu uất Đơn Diệt có vô lượng núi. Trong các núi ấy có vô lượng cây. Cây ấy tươi tốt, tỏa các mùi hương. Hương ấy sông khắp nơi, khắp nơi. Châu ấy sanh các loại cỏ đều màu xanh biếc. Xoay phải uyển chuyển như lồng khổng tước. Hương thơm giống như hoa, bà sư ca. Chạm vào mềm mại như áo ca chiên liên đề ca. Dài bằng bốn ngón tay Chân giảm lên thì nằm xuống Dở chân lại như cũ Riêng có các cây trái nhiều màu Cây có thân, lá, hoa, quả Tỏa các hương thơm Hương ấy sông khắp Các loài chim mỗi tự hót Âm thanh hoa nhã Âm ấy di diệu Trong các núi ấy Có các dòng sông rẽ thành trăm nhánh xuôi dòng chạy xuống Từ từ êm ả Chẳng chậm chẳng nhanh Không có sóng gợn, bờ sông chẳng sâu, cạn bằng dễ lội. Nước sông trong giác, các hoa phủ trên, rộng nửa do tuần, nước chảy đầy khắp. Hai bên bờ các dòng sông, có các rừng mọc dọc theo sông, canh lá rậm rạp. Có các loài hoa thơm, các thứ quả, cỏ xanh phủ khắp, các loài chim đều hót. Lại ở các bờ sông Ý, có các thuyền đẹp, trang trí bằng đủ màu sắc, đẹp đẽ khả ái. Toàn là giang, bạc, lưu ly, pha lê, xích châu, sa cừ, mã não, dân dân, bảy báo tạo thành. Chư tỳ kheo, châu út đơn diệt, đất đai bằng phẳng, không có các loại gai gốc, rừng sâu rậm, hầm hố, nhà xí, phân ủy bất tịnh, xoại đá, ngoái gạch, toàn bằng giang bạc. Thời tiết điều hòa, không lạnh, không nóng, đất thường nhuận ướt, quả cây phủ khắp. Các cây, rừng, lá, cành luôn tươi tốt hoa quả đầy cành, chư tỳ kheo châu ước đơn việt lại có rừng cây tên là an trụ, cây ấy đều cao sáu kulo xà, một kulo xà năm lý, lá dày chồng chất, thứ lớp nối nhau như tranh lợp nhà, giọt mưa không lọt. người ở cõi ấy cư trú dưới cây. có các cây hương cũng cao sáu kulo xà, hoặc có cây cao năm kulo xà, bốn, ba, hai, một kulo xà, cây thấp nhất. Cao nửa culosa, tất cả đều có cành, lá, hoa, quả. Trên các hoa này, tùy tâm phát ra các mùi thơm, lại có cây kiếp ba sa, cũng cao sáu culosa, cho đến năm, bốn, ba, hai, một culosa. Cây nhỏ nhất, nửa culosa, tất cả đều có cành, lá, hoa, quả. Từ hông quả tự nhiên trồi ra đủ các thứ y phục, treo nơi cây lại có các thứ cây anh lạc cây ấy cũng cao sáu culosà cho đến năm bốn ba hai một culosà như vậy nhỏ nhất cao nửa culosà tất cả đều có cành lá hoa quả từ không quả tùy tâm tuôn ra các thứ anh lạc treo thòng xuống lại có cây mang cây ấy cũng cao sáu culosà cho đến năm bốn ba hai một culosà như vậy nhỏ nhất cao nửa kuloa cũng có cành lá hoa quả từ không quả ấy tùy tâm phát ra các thứ tràng qua treo ở nơi cây lại có cây khí cây ấy cũng cao sáu kuloa cho đến năm bốn ba hai một kuloa như vậy nhỏ nhất cao nửa kuloa cũng có cành lá hoa quả từ không quả ấy tùy tâm phát ra các thứ đồ dùng treo ở nơi cây Lại có đủ các loại cây ăn quả, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà, như vậy nhỏ nhất cao nửa cu lô xà. Đều có cành lá hoa quả. Từ nơi cành cây ấy, tùy tâm phát ra các loại quả ở trên cây. Lại có cây nhạt, cây ấy cũng cao 6 cu lô xà, cho đến 5, 4, 3, 2, 1 cu lô xà, Như vậy, nhỏ nhất cao nửa xà cũng có cành, lá, hoa, quả. Từ hôm quả ấy, tùy tâm phát ra các thứ nhạc cụ, treo ở nơi cây. Đất quả ấy lại có gạo thơm tự nhiên, chẳng cày, trồng, tinh khiết, trắng trẻo, không có giỏ. Khi muốn nấu ăn, có các quả tên là đôn trì, dùng làm chỏ, giạc, đốt bằng lửa ngọc, chẳng cần than củi, tự nhiên phát lửa, tùy theo ý muốn. Làm chín các thức ăn Thức ăn đã chín rồi Thì lửa ngọc mới tắt Chư tỳ kheo Châu ước đơn diệt Bốn mặt chung quanh có bốn ao nước Ao ấy tên là A nậu đạt đa Mỗi cái đều rộng dài 50 doa tuần Nước ao mát lạnh Êm ả ngọt ngào Thơm sạch không được. Có bảy lớp bờ lũy Bảy lớp thềm gỗ Bảy lớp lan can Bao bọc chung quanh Bảy lớp lưới chuông treo rũ chung quanh lại có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc bốn phía nhiều màu khả ái tất cả đều do bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não dân dân tạo thành ở bốn phía ao mỗi đều có bờ thềm mỗi bờ thềm cũng do bảy báo tạo thành màu sắc tươi đẹp lại có các hoa hoa ưu bát la hoa bát đầu ma hoa câu mâu đà qua buôn trà lợi ca dân dân xanh vàng đỏ trắng và màu xanh ngọc bích mỗi hoa lớn như bánh xe mùi thơm chan hòa diệu tuyệt vời lại có các cọng lớn như trục xe bẻ ra nhựa chảy màu như sữa ăn thì ngon ngọt vị nõa như mật. Chư tỳ kheo bốn phía của ao a nậu đạt đa có bốn sông lớn rộng một do tuần các thứ qua phủ kín nước sông bình lặng chảy thẳng không uốn khúc chẳng nhanh chẳng chậm chẳng có sóng ngồi mạnh ập bờ bờ sông không cao băng cạn dễ dào. hai bên bờ các sông có các rừng cành giao nhau bóng rợp tỏa các hương thơm có các loại cỏ mọc bên cạnh màu xanh mềm mại uể oải xoay bên phải dần dần nói lượm cho đến cao bằng bốn ngón tay chân dặm xuống thì nó rạp theo, giở chân thì trở lại như cũ. Cũng có các loài chim phát ra các thứ tiếng. Ở hai bờ sông lại có các thuyền nhiều màu khả ái, cho đến sa cừ, mã não, dân dân, bẫy báo đóng thành, chạm vào mềm mại như áo, ca chiên lân đề ca. Chư tỳ kheo, châu uất đơn diệt, thường vào nửa đêm từ trong bốn ao A Nậu Đạt Đa, khởi lên mây rất dày che phủ khắp nơi. Châu ước đơn việt và các núi biển đều bị che phủ. Sau đó mới mưa nước tám công đức như sữa cẩu ngưu đổ xuống. Mưa ngập bốn ngón tay, ngay chỗ nước mưa rơi xuống liền thấm vào đất, chẳng chảy lan ra. Dạo lúc nửa đêm mưa tạnh mây tan bầu trời trong vắt từ biển nổi gió thổi vào mát mẻ trong lành êm dịu chạm vào khỏe khoắn thấm nhuận châu uất đơn diệt, khắp nơi được điều hòa, màu mỡ tốt tươi. Như người sâu tràn hoa khéo tay và đệ tử ông ta, đã làm xong tràn hoa, dùng nước rảy lên, tràn hoa kia được tưới, tươi sáng rực rỡ. Chư tỳ kheo, châu uất đơn diệt, đất đai thường thấm nhuận, tươi sáng màu mỡ, cũng lại như vậy, như thường có người dùng dầu tô thoa lên. Chư tỳ kheo, Châu uất Đơn Diệt lại có một cái ao tên là Thiện Hiện. Ao ấy rộng dài, một trăm do tuần, mát mẻ, nhu nhuyễn, trong sạch, không đục, thêm gạch bảy báo, cho đến củ sen, dị ngọt như mật. Chư Tỳ Kheo, phía đông ao Thiện Kiến lại có một khu giường cũng tên là Thiện Hiện. Giường ấy rộng dài, một trăm do tuần, có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông. Hàng cây đa la cũng có bảy lớp bao bọc chung quanh, nhiều màu khả ái, cho đến đều là sa cừ, mã não, dân dân, bảy báo tạo thành. Mỗi hướng đều có các cửa, ở mỗi cửa đều có thành bảo vệ. Nhiều màu khả ái, cũng dùng bảy báo, vàng, bạc, lưu ly, sang hô xích châu, sa cừ, mã não, dân dân tạo thành. Chư tỳ kheo, dương thiện hiện ý băng phẳng đẹp đẽ, không có gai góc, gò đón hầm hố, xoay đá ngói gạch nhà xí và các vật tạp ủy, dân dân. Chỉ có nhiều vàng, bạc, các thứ châu báu khác. Khí hậu điều hòa, không lạnh, không nóng, thường có suối chảy, bốn phía tràn đầy. Cây lá tốt tươi, hoa quả đầy cành, có các thứ hương, theo gió ngát thơm. Lại có các loài chim lạ, thường phát tiếng hay, qua nhã trong trẻo. Có cỏ màu xanh, uyển chuyển, xoay phải, mềm mại nhỏ láng, như lông khổng tước, mùi thơm giống như hoa bà lợi sư chạm vào như chạm áo ca chiên lân đề ca dùng chân dẫm lên theo chân rạp xuống lại có các cây cây ấy có gốc thân hoa lá quả đều tỏ mùi thơm xông khắp mọi nơi chư tỳ kheo trong vườn thiện hiện cũng có rừng cây tên là an trú, cây đều cao sáu cua lơ xà lá dày che kín nước mưa không lọt thứ lớp như vậy cá Như tranh lợp nhà, mọi người đều cư trú dưới đó. Lại có cây hương, cây kiếp ba sa, cây anh, cây mang, cây khí, cây quả. Tự nhiên lại có gạo thơm chín thành cơm, thanh khiết tuyệt ngon. Chư tỳ kheo, dường thiện hiện ý, không ngã, không chủ, cũng không canh gác. Người uất đơn việt khi muốn vào dường này, tự tại vui chơi, hưởng các thú vui, thì dưới bốn cửa ý, tùy ý muốn vào cửa nào cũng được. Vào giường ấy rồi vui chơi tắm rửa, thoải mái hưởng lạc, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, tự tại tùy ý. Chư tỳ kheo, vì người uất đơn diệt, nên ở phía nam ao thiện hiện, lại có một vườn tên là Phổ Hiền. Vườn ấy dài rộng một trăm do tuần, có bảy lớp lan can, dân dân bao bọc chung quanh, cho đến dân dân cơm chính tinh khiết tuyệt ngon. Chư tỳ kheo, Vườn phổ hiền này cũng không canh gác, người uất đơn việt nếu khi muốn vào trong vườn phổ hiền tắm rửa, vui chơi, hưởng khoái lạc thì theo bốn cửa của nó tùy ý mà vào, vào rồi tắm rửa, vui chơi thỏa thích. Đã thỏa thích rồi, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Chư tỳ kheo vì người uất đơn việt nên phía tây ao thiện hiện lại có một vườn tên là Thiện Hoa, vườn ấy rộng dài 100 do tuần bảy lớp lan can bao bọc chung quanh nói lược dân dân cho đến như vườn thiện hiện không có khác cũng lại không có người canh gác người uất đơn việt nếu khi muốn vào trong vườn thiện hoa tắm rửa vui chơi hưởng khoái lạc thì theo bốn cửa của nó tùy ý mà vào vào rồi tắm rửa vui chơi hưởng lạc hưởng lạc rồi muốn đi thì đi muốn ở thì ở chư tỳ kheo Vì người uất đơn diệt nên ở phía bắc ao thiền hiện lại có một giường tên là hỷ lạc, rộng dài phẳng một trăm do tuần, cho đến không có người canh gác. Người uất đơn diệt nếu khi muốn vào trong giường hỷ lạc tắm rửa, vui chơi, hưởng khoái lạc, thì từ bốn cửa ý, tùy ý mà vào. Vào rồi tắm rửa, vui chơi, hưởng lạc. Đã hưởng lạc rồi, muốn đi thì đi, muốn ở liền ở lược nói như vườn thiện hiện trước v v chư tỳ kheo vì người uất đơn việt nên ở phía đông ao thiện hiện tiếp theo vườn thiện hiện ở khoảng đó có sông tên vị nhập đạo từ từ xuôi dòng không có sóng ngồi không chậm không nhanh các loại hoa phủ đầy rộng hai mươi do tuần rưỡi chư tỳ kheo sông vị nhập đạo ở trên hai bờ sông Có các thứ cây, cành lá, rậm rạp, tỏa mùi thơm, xong khắp vùng ý. Có các thứ cỏ mọc, dân dân, lượt nói cho đến. Dân dân, chạm vào mềm mại như áo ca chiên lân đề ca. Cao bằng bốn ngón tay, lấy chân đạp lên, theo chân lên xuống, hoặc đứng hoặc nằm. Lại có các thứ cây ăn trái nhiều màu, cành lá, hoa quả đều đầy đủ. Cũng có các mùi thơm, xong khắp các thứ chim lạ cùng nhau ca hát hai bờ sông ấy có các thuyền đẹp nhiều màu khả ái do bảy báo vàng, bạc lưu ly pha lê xích châu cừ mã não dân dân, tạo thành trang nghiêm đẹp đẽ tỳ kheo vì người uất đơn việt nên ở phía nam ao thiện hiện có một sông lớn tên là thiện thể từ từ xuôi dòng dân dân lượt nói dân dân đều như sông dị nhập đạo Chỗ này có các thứ rừng cây cùng với sông trên không khác, cho đến dân dân các thuyền, các sắc tạo thành mềm mại giống như áo ca chiên lân đề ca. Chư Tỳ Kheo ở phía tây ao thiện hiện, vì người ước đơn diệt nên có một sông lớn tên là Đẳng Sa, cho đến dân dân nói lượt từ từ xuôi dòng. Chư Tỳ Kheo ở phía bắc ao thiện hiện, vì người uất đơn diệt nên có một sông lớn tên là oai chủ từ từ xuôi dòng lượt nói cho đến vân vân hai bờ có thuyền do bảy báo trang sức mềm mại giống như áo ca chiên lân đề ca trong đó có kệ uất đà na sông thiện hiện phổ hiền thiện hoa và hỷ lạc dị nhập cùng thiện thể đẳng xa và oai chủ chư tỳ Kheo người uất đơn việt nếu khi muốn vào sông dị nhập đạo sông thiện thể đắng xa oai chủ đó dân dân để tắm gội vui chơi hưởng cát lạc liền đến hai bờ sông ý cởi bỏ áo sim ngồi lên các thuyền đậu trên bờ bơi đến giữa dòng tắm rửa thân thể vui chơi thỏa thích tắm rửa rồi tùy ý có người nào ra trước thì liền lấy y phục ở trên mặc vào rồi đi cũng chẳng cần tìm kiếm y phục của mình Vì sao? Vì người uất đơn diệt không có ngã, ngã sở, không canh gác. Các người ấy lại đi đến dưới các cây hương. Đến dưới cây rồi, cây ấy tự nhiên cong cành rủ xuống. Vì các người ấy tỏa mùi thơm, để cho họ đưa tay lên thì đụng tới. Những người ấy lấy các thứ hương ở nơi cây thoa lên thân mình rồi, lại cùng đi đến cây kiến sa ba. Đến rồi cây ấy cũng cúi cành rủ xuống như trước xuất ra các thứ y phục để cho các người ấy dùng tay lấy tới. Những người ấy lại lấy các thứ y phục thượng diệu ở cây đó mặc vào rồi đi. Lại đi đến dưới cây an lạc, đã đến đó rồi, quanh cây an lạc cũng đều cong rũ, vì các người ấy tuôn ra các thứ an lạc thượng diệu dùng tay lấy được. Những người ấy lấy các dụng cụ bằng an lạc ở nơi đây mang vào thân rồi, liền lại đi đến dưới các cây mang. Đã đến cây rồi, Cây mang tự nhiên vì các người ấy mà công cành rủ xuống tuôn ra các tràng hoa báo thượng diệu để cho các người ấy đưa tay lấy được. Họ liền lấy các tràng hoa đẹp ở nơi đây đặt lên đầu rồi lại đi đến các cây khí vật. Đến đây rồi cây khí cũng tự nhiên rủ cành xuống để cho những người ấy đưa tay tới tùy theo ý muốn lấy các đồ dùng rồi mang đến chỗ cây ăn quả. Khi ấy cây ăn quả đó Cũng vì các người ấy cành uống công rủ xuống, sanh các thứ trái ngọt tuyệt vời để họ dùng tay lấy được. Những người ấy tùy theo ý muốn lấy các thứ quả chín ở cây ấy, ăn rất ngoan lành. Trong đó có người lấy nhựa, đựng đầy đồ dùng mà uống. Ăn uống đã xong lại đi đến trường cây âm nhạc. Đến trường đó rồi vì các người ấy nên cành cây âm nhạc cũng rủ xuống, xuất ra các thứ dụng cụ âm nhạc đưa tay lấy được. Những người ấy tùy theo nhu cầu của mình mà lấy các thứ dụng cụ âm nhạc ở trên cây ấy, hình dáng các thứ nhạc khí đẹp đẽ, âm thanh hòa nhã, lấy rồi mang theo dạo chơi khắp nơi. Muốn đàn thì đàn, muốn múa thì múa, muốn ca thì ca, tùy theo sở thích, hưởng các thứ nhạc. Việc ấy đã xong, mỗi người theo ý thích, hoặc đi, hoặc ở. bởi thế quyển hai phẩm hai ức đơn việt hai này chư tỳ kheo người ức đơn việt tóc màu xanh biếc dài bằng tám ngón tay người cùng một loại một hình một sắc không có hình sắc riêng để có thể biết sự khác biệt của họ chư tỳ kheo người ức đơn việt đều mặc y phục không ai lõa thể và lộ nửa thân thân sơ bình đẳng Không có thích không, răng đều bằng khích, không khuyết, không thưa, đẹp đẽ sạch sẽ, sắc trắng như ngọc kha, sáng đẹp, khả ái. Chư tỳ kheo, người út đơn Việt, nếu có đói khát, khi cần ăn uống, liền tự có dùng, không cày, chẳng trồng, có gạo thơm tự nhiên, tinh khiết trắng trẻo, không có mày cám, lấy đựng trong quả đôn trì, lại lấy quả châu đựng dưới quả đôn trì. Do phước lực chúng sanh, khi hỏa châu vừa để vào, hốt nhiên phát ra lửa. Thức ăn chín rồi, lửa lại tự tắt. Những người ấy được cơm, khi muốn ăn dọn đồ dùng ra, vào chỗ mà ngồi ăn. Bây giờ, nếu có người từ bốn phương đến, muốn cùng ăn, liền cùng các người ấy dọn đủ cơm ăn. Ăn xong vẫn còn, cho đến người ăn, ngồi ăn chưa xong, đồ đựng cơm lấy ra vẫn đầy. Khi những người ấy ăn gạo thơm tự nhiên thành cơm không mầy cám này, tinh khiết thơm ngon, mùi vị đầy đủ, chẳng cần canh, hình sắc cơm ấy giống như vị tô đà của chư thiên, lại như chùm hoa trong trắng, tươi sáng. Những người ấy ăn xong, thân thể đầy đặn, không khuyết, không giảm, sáng suốt, không đổi, không già, không khác. Sự ăn uống đó cho đến thức ăn ấy còn giúp ích những người ấy, Lực sắc diện được an ổn, trọn vẹn, không gì không đủ. Chư tỳ kheo, người ức đơn việc, nếu đối với nữ nhân, khi sanh tâm mê đắm, tùy tâm yêu mến, đưa mắt ngắm nhìn, nữ nhân kia biết tình ý, liền đến đi theo. Hai người cùng đi tới nơi gốc cây, nữ nhân đi theo đó, nếu là thân thuộc như mẹ, dì, chị em của người này, thì cành cây không rũ xuống. Mà ngay khi ấy Lá cây ấy héo vàng, khô, rụng, chẳng che kính, chẳng ra hoa quả, cũng chẳng chịu xuất ra giường chỏng, đồ nằm, dân dân. Nếu chẳng phải mẹ, dì, chị em dân dân, thì cây liền công cành, rũ nhánh, che khuất, cành lá sum xuê, hoa quả tươi tốt. Cũng vì họ mà xuất ra trăm ngàn các thứ giường chỏng, đồ nằm, dân dân. Họ liền dắt nhau đi vào nơi gốc cây, làm theo ý muốn vui vẻ hưởng mọi sự. chưa tỳ kheo người ước đơn việt ở trong thai mẹ chỉ trong bảy ngày đến ngày thứ tám thì sanh ra người mẹ sanh rồi tùy đứa con sanh ra hoặc trai hoặc gái đều đem đặt ở ngã tư đường bỏ đáy mà đi ở trên đường đó người đi đường từ đông tây nam bắc qua lại thấy đứa con trai con gái ấy lòng sanh thương mến vì muốn nuôi nấng Ai cũng lấy ngón tay đưa vào miệng bé. Ngay nơi ngón tay ấy, tự nhiên chảy ra sữa ngọt tuyệt diệu. Đứa bé trai gái ấy uống rồi khiến được sống an toàn như là uống sữa. Trải qua bảy ngày, các bé trai gái ấy lại tự thành tựu một loại thân thể cùng dây dốc dáng của người xưa không khác. Trai lại theo trai, gái lại theo gái. Mỗi người đều theo bạn bè cùng nhau mà đi. Chư Tỳ Kheo, người Út Đơn Việt, thọ mạng đúng hạn, không có người chết yểu. Khi mạng chung đều được thượng sanh, vì nhân duyên gì mà người Úc đơn Việt được hạn định tuổi thọ này, sau khi mạng chung đều được thượng sanh. Chư tỳ kheo, ở đời hoặc có người chuyên làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói ác, nói theo dệt, tham, sân, tà kiến. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, Đọa vào đường ác, sanh trong địa ngục Hoặc lại có người chẳng từng sát sanh Chẳng trộm giật người Chẳng hành tà dâm Chẳng nói dối Chẳng hai lưỡi Chẳng nói ác Chẳng nói theo dệt Chẳng tham Chẳng sân Cũng chẳng tà kiến Do nhân duyên ấy Thân hoại mạng chung Hướng đến đường lành Sanh trong trời, người Do nhân duyên gì Mà người bị sanh xuống Vì sát sanh tà kiến dân dân của họ. Hoặc lại có người khởi ý nghĩ thế này, ta nên thực hành 10 điều thiện. Vì nhân duyên này, khi thân ta hoại, sẽ được giảng sanh vào ức đơn việt. Đã vào cõi ấy, được sống lâu đủ ngàn năm, chẳng tăng, chẳng giảm. Người ấy đã phát nguyện như vậy rồi, thực hành 10 điều thiện. Khi thân hoại, được sanh vào cõi ức đơn việt, đã ở cõi ấy, lại được thọ mạng đúng hạn, Đầy đủ ngàn năm Chẳng tăng chẳng giảm Chư tỳ kheo Do nhân duyên này mà người Út Đơn Việt Được thọ mạng đúng hạn Chư tỳ kheo Vì nhân duyên gì mà được thượng sanh Chư tỳ kheo Người châu diêm phù Khi ở cõi ấy Thọ mười điều thiện Cho nên mạng chung liền được giảng sanh vào cõi Út Đơn Việt Người Út Đơn Việt Do vì thân trước của họ có mười điều thiện trong cõi uất đơn việt như pháp hành vậy nên khi thân hoại mạng chung đều được sanh lên cõi lành chư thiên chư tỳ kheo do nhân duyên này người uất đơn việt sanh lên cõi lành chư tỳ kheo người uất đơn việt mạng sống đến lúc kết thúc khi xã thọ không có một người nào buồn thương lưu luyến khóc than chỉ cùng nhau mang thi thể đến đặt ở ngã tư đường bỏ đó mà đi Chưa tỳ kheo, người trong cõi uất đơn việt, có pháp như vậy. Nếu có chúng sanh, khi thọ mạng hết, liền có một con chim tên là ưu thừa dạ ma, từ trong núi lớn bay nhanh đến, ngậm tóc người chết tha thi hài ấy bỏ trên cù lao ở phương khác. Vì sao vậy? Vì người uất đơn việt, hạnh nghiệp thanh tịnh, ưu tinh khiết, ưu vui vẻ, nên không thể cho gió thổi mùi xú ế bay đến chỗ ở của họ chư tỳ kheo người uất đơn việt khi muốn đại tiểu tiện vì người ấy đất liền nứt ra đại tiểu tiện xong rồi đất khép lại như cũ vì sao vậy vì người uất đơn việt ưa tinh khiết ưa vui vẻ lại nữa cõi đó có nhân duyên gì mà được gọi là châu uất đơn việt chư tỳ kheo châu uất đơn việt đó ở trong bốn châu thiên hạ đối với ba châu kia thì nó tối thượng tối diệu tối cao tối thắng nên gọi châu kia là uất đơn việt